Mọi người không phân biệt chủ khách, vui vẻ thân mật tham dự đầy đủ. Trong bàn tiệc, mọi người sôi nổi trò chuyện, bàn bạc và những việc xảy ra trong võ lầm. Và ai nấy đều không ai bảo ai, nhưng mà mỗi người đều chú ý đến một vị khách mới đến ngồi bên cạnh sở vần. Ngày đó là Phượng Mục Nữ Lê Tường. Nàng ngồi đó hai má ứng hồng, đôi mắt mê hồn nhìn xuống dáng hẹt e hẹn. Lúc ấy Sở Vân đang nói nhỏ với ngũ nhạc nhất kiếm và Ngân Thanh song lòng. Tài hạ vẫn có một việc trọng đại. Định hôm nay sẽ ra đi. Nhưng mà một số huynh đại trong bồn mình thường thế vẫn chưa khỏi. Tài hạ ra đi. Xong việc sẽ quay lại ngay. Ngân Thanh song lòng vội vàng ngắt lời nói. Sở Đại Hiệp xin cứ yên tâm. Những bạn bè của quý mình có bị thương. Xin hãy lưu tại đây. Tài hạ sẽ chăm sóc đầy đủ. Chỉ có điều... Mong Sở Đại Hiệp lưu lại ít bữa rồi hẳn đi. Sở Vân vội vàng đứng dậy cảm ơn Huỳnh Đại nhà họ hướng. Họ đáp lễ rồi nói. Sở Đại Hiệp không nên lễ nghi quá đáng. Được giúp đỡ cho Sở Đại Hiệp là một vinh hạnh suốt cả cuộc đời của Huỳnh Đại tại Hạ. Sở Vân định đáp lời thì ngũ nhằng nhất kiếm biện thường cười lớn nói. À, Vân Huỳnh vốn là một người lỗi lạc, phóng khoáng không phải như là kẻ Phàm phù tục tử ở sau hôm nay lại lễ nghỉ như vậy huỳnh đệ họ hướng và công tôn huỳnh đều là bạn bè chân tình nếu khách sáo như vậy hóa ra là coi nhau như là kẻ xa lạ hay sao sở vân vừa ngồi xuống ghế thì từ tầm điều kiều hạo đã hỏi nhỏ có phải minh chủ định truy nã tam vũ công tử và mụ ấy phải không Thấy Sở Vân thần sắc bóng thay đổi Yên lặng gật đầu Kiều Hạo nói ngay Minh Chủ Nếu hôm nay đi ngay Lão Phu thấy rất là đúng Chỉ có điều Mọi thuộc hạ cô bồn mình Ai ai cũng muốn tham gia vào việc ấy vì Minh Chủ Không hiểu Minh Chủ định chọn những ai theo mình Sở Vân rất là cởi mở Nói lớn Đại Thể đã có quyết định Đó là tất cả những người bị thương chờ lành Và những người có trách nhiệm chăm sóc họ Đều phải lưu lại đây Chuyến đi này sẽ rất là vất vả tại hạ nghĩ rằng Phó Minh Chủ cũng xin ở lại đây Để mà thay tài hạ chăm sóc những người bị thương của chúng ta Kiều Hạo vội vàng nói Minh Chủ Ý của Lão Phủ Là sẽ vì Minh Chủ Mà đem toàn bộ sức lực ra cống hiến Lão Phủ đã già chừng này rồi E rằng cơ hội để mà được hy sinh cho Minh Chủ Sau này sẽ không còn nữa Sở vân cảm động nắm chặt hai tay của Kiều Hạo nói Phó Minh Chủ quyền cao đức cả Được toàn mình chúng ta rất là kính trọng Lẽ nào chỉ vì một việc riêng của Tài Hạ Mà khiến cho Phó Minh Chủ phải vất vả Tài Hạ tuổi còn non Tài năng còn hạn Việc chấn hưng kim điều mình Phần lớn dựa vào công lao của Phó Minh Chủ Tài Hạ tuy là người được võ lão tiền bối truyền vị Nhưng mà phục hưng đại nghiệp Phải nhờ Phó Minh Chủ giúp đỡ Nếu vậy lão phu phải nghe theo lệnh của mình chủ vậy, còn những người nào khác đi theo mình chủ. Sở Vân nhìn thấy mọi người trong phòng đều hướng về phía chàng chờ đợi, thậm chí có nhiều người đưa tay tình nguyện. chàng cảm động vô cùng, từ từ đứng dậy nói: "Tại hạ hôm nay ra đi, để mà giải quyết việc riêng của tại hạ trước kia. Mọi người trong mình chúng ta đều hiểu việc ấy rồi. Lúc này tại hạ biết." Các vị nhiệt tình và thương yêu tài hạ như thế nào rồi Nhưng chuyến đi này Người không thể đồng Để mà tránh bị tài mắt của kẻ thủ phát hiện Dung cây động rừng Vì thế tài hạ quyết định Đi chuyến này Có thủ hoàn chủ thiên lang lãnh cường Chào hoàn thủ đại mạc đồ thủ khố tỵ, Kiếm linh tử cung đình khoái đào tam lang lý khải ờ, Còn những vị khác Thì xin lưu lại tại nơi đây Để mà chờ tài hạ trở về Bỗng của ngưng bành mã đứng lên nói Minh chủ Bồn tòa đã được theo Minh chủ tham chiến mấy lần Minh chủ đã thấy Bồn tòa tuy là giả Nhưng mà vẫn còn đủ sức để mà chiến đấu Bồn tòa tuy không chủ trương Đại khai sát giới Nhưng vì những mối kiểu hận ngày trước của mình chủ Rất là muốn được lấy đầu bọn sói làng ấy Để chứng minh tấm lòng đối với mình chủ Tiếp đó mọi người đều nhao nhao Đòi được đi theo chàng Sở Vân vội đưa hai tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Giọng Trang vừa xúc động vừa nghiêm Trang nói. Mọi người đối với Tài Hạ như thế khiến cho Tài Hạ được an ủi vô cùng. Nhưng mà các vị đều biết, việc mà Tài Hạ sắp làm không phải là một việc vui vẻ. Tài Hạ cần phải tự tay mình xử lý bọn chúng mà không nhờ vào tay của bất cứ ảnh. Cho nên mấy người vừa được chọn đi ấy, chỉ có nhiệm vụ giúp Tài Hạ tìm kiếm nơi bọn chúng hạ lạc mà thôi. Do đó, Tài hạ nghĩ các vị không nên đòi đi nữa. Những người thuộc Kim Điều Minh đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai nói thêm một lời nào nữa, ngồi cả xuống. Còn ngũ nhạc nhất kiếm biện thường đứng lên nói. Sở huỳnh Tài hạ vốn muốn cùng đi với sở huỳnh Nếu như thế này, thì tài hạ không được đi sao? Biện Huỳnh nghĩa trọng tình thầm, lẽ nào tài hạ không biết. Nhưng mà biện huỳnh là bái chủ một phường, công việc không ít. Và lại cuộc chiến với khôi kỳ đội và mãnh lòng đội mọi người đang cần Biện Huỳnh xử lý. Nên là không thể vì việc riêng của Tài Hạ, mà bỏ cả việc lớn. Sở Huỳnh Biện mỗ không muốn khách sáo nhiều nữa. Chỉ cần Sở Huỳnh có bất cứ yêu cầu gì, thì hãy nói với Tài Hạ. Tài Hạ sẽ dốc toàn lực mà làm bất kể lúc nào và ở đâu. Chỉ cần Sở Huỳnh ghi nhớ những lời này của Tài Hạ là đủ rồi. Biện Huỳnh Cát vàng trong song thủ cốc, xin hãy giải quyết sớm đi. Nếu không thì sẽ xinh lắm chuyện đấy. Đêm qua, xích kỵ truy phòng lạc thầm đã đi rồi. Cảm ơn sở hình đã lo lắng đến. Phía ngoài song thủ cốc, khá là đông người của bồn trang đã mai phục tử lâu. Chỉ chờ cho lạc thầm tới là ra tay chính thức. À mà Lê Cô Nương, cô cũng đi với sở đại hiệp chứ? Thấy sở vân mỉm cười gật đầu. Biện thường lại nói Sở Huỳnh Việc mà Sở Huỳnh đi giải quyết Tuy là không nói rõ nguyên do cho tại Hạ biết Nhưng mà trong hai ngày gần đây Qua những câu chuyện của Huỳnh đề lộ tại Hạ cũng hiểu được tính chất Của sự việc ấy như thế nào Sở Huỳnh Biện mỗ không thích nhiều lời Chỉ khuyên Huỳnh Nếu như mà có thể nắm chắc hiện tại Nếu như có thể lấy lại được niềm vui ngày trước Thì cũng không nên trong thu hận Mà làm quá đi Sở Huỳnh Tài hạ nói như thế, có thể là hơi vượt quá địa vị của mình rồi đấy. Sở hình, chuyến đi này nên bảo trọng. Biện mỗ sẽ trở về Song thủ cốc ngày. Nếu mà có cần gì, thì hãy thông báo cho tại hạ. Nửa tháng sau, đại hạ sẽ quay về đây. À mà quên mất, có khi ta đi tìm hạnh phúc, thì hạnh phúc ở bên ta rồi. Ngũ nhạc nhất kiếm vừa nói vừa nhìn Lê Tường nháy mắt với Sở Vân. Sở Vân chỉ biết nhún vài mỉm cười. Rồi quay sang ghé tay tự tâm điều, dặn dò những điều đặc biệt cần thiết. Sau đó sở vân nói, Phó Minh Chủ, chuyến đi này có thể tai Hạ rất nhanh quay trở về, mà cũng có thể là khá lâu đấy. Nhưng mà cho dù lâu màu thế nào, thì tai Hạ vẫn đảm bảo thường xuyên liên lạc cùng với Phó Minh Chủ. Cảm phiền Phó Minh Chủ lo dùm mấy việc ấy. Lúc đó bốn người nhóm lãnh cường bước đến chào chính Phó Minh Chủ Kim Điều Minh. Rồi rời phòng tiệc về Chuẩn bị hành trang Huynh đệ họ hướng Cũng lo đi giúp đỡ bọn họ Lê Tường nhìn quanh đây xanh một lúc Rồi nói với Sở Vân Sở Vân Chúng ta lên đường chứ Ngay lúc ấy Cô Yến La Hán bước tới nói Ồ bỗng nhiên bỏ đi ngay như thế này Chắc là trên đường cô nương Và sợ lão đệ Sẽ nói chuyện thoải mái hơn chứ gì Để lão phù đi theo làm vệ sĩ Chắc chắn là không ai quấy rầy hai vị đầu Lê Tường mỉm cười nói khẽ. Đại là hắn, với cái đức tính ấy của người, chắc là suốt đời cô độc đấy. Chẳng có cô gái nào chịu lấy cái ông già giả ngốc giả dại như là ông đâu. Sở vân tay nâng ly rượu, tay kia cầm tay Lê Tường dưới mặt bàn, nhìn cô hiển là hắn mỉm cười. Ngũ nhạc nhất kiếm nhìn thấy bật cười to nháy mắt với sở vân. Thế là cả hai đều cười ầm lên vui vẻ. Đến giữa trưa thì họ đã đi cách Hoàng gia Tập chừng hơn 50 dặm. Mặt trời đứng bóng chiếu xuống những tia nắng gầy gắt. Sở vân dài hiệu cho mọi người xuống ngựa, nghỉ ngơi bên cánh rừng thừa. Lãnh cường bước đến bên sở vân, hỏi khẽ. Ờ, mình chủ, ngài có biết hiện nay Tam Vũ Công Tử chạy trốn đến đâu không? Ờ, lần này chúng ta hành động, không biết Minh chủ đã có kế hoạch gì chưa? Sở Vân uống mấy ngụm nước rồi trầm ngâm nói. Bao huynh đại nhà họ vũ ấy rất là thâm trầm, hành sự lại cực kỳ xào trá độc ác, lắm mưu quỷ cơ trí, xảo hoạt hơn người. Ngày trước họ ý vào võ công của mình và dựa vào danh của người chú nhất tiểu đoạt hồn hoàng cực nên là quay trời bằng vùng, làm gì thì làm. Nhưng mà từ ngày chúng ta cho họ một bài học đích đáng thì ít nhất trong một thời gian ngắn chúng không dám xuất đầu lộ diện đầu. Do đó chúng ta truy tìm tung tích, cũng khá là khó khăn đấy. Bọn chúng hung hăng độc ác là vậy, mà này trốn biệt như là lũ chuột chuỗi, đến một tí sĩ diện của kẻ nam nhì cũng không còn. Cô Yến La Hán bỗng chửi đồng lên. <cười> Cái con mẹ nói chứ công tử, chúng nó mà còn có một chút nhân tính, thì không lừa người khác để mà vào chỗ khốn nguy, giết cha cấp vợ người ta, rồi thì tìm cách giết luôn người ta đi. Vừa được uh, sở lão đệ cho biết, ta đã muốn phanh thầy xé xác của chúng ra, để mà cho đỡ hận rồi. Cổ Yên La hắn đưa mắt nhìn về phía sở vân, thì thấy chàng như là đã hóa thành băng giá, không biểu cảm, không thần sắc, khiến cho ông ta kinh hãi lò sợ. Vì cả đời này, chưa bao giờ nghiêm tiếu thiền gặp phải trường hợp nào như vậy. Thiền làng lãnh cường lo lắng khẽ gọi. Minh chủ! Minh chủ! Sở vân như là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thở hắt ra một hơi dài. Rồi cố nở một nụ cười đau khổ nói. Bây giờ đúng giữa trưa, Vậy mà tai hại như là sống trong một cơn ác mộng. Ta biết. Ai cũng khuyên ta đừng quá đau khổ. Mối thù ẩn ấy. Sẽ có ngày trả được. Vậy mà ta. Nhưng mà không sao đâu. Vì một ngày mai trong sáng. Vì ta có thể trở thành một người như là hôm nay. Thì phải quên nỗi đau khổ ấy đi. Mà muốn thế. Thì phải giải quyết việc ấy đi Để cho nó trở thành quá khứ Ta nhận thấy kiều hận cuối cùng Thì kiều hận là cái gì cơ chứ Thiên Lang lãnh cường lại khéo gọi Minh chủ Vừa rồi mình chủ chưa nói hết Đúng vậy Bây giờ ta lại nói tiếp Đó là tùy trước mắt Tam vũ công tử Đã trốn mất tàm hời Không dám lộ diện Nhưng mà căn cứ vào những điều mà ta đã tìm hiểu được thì bọn chúng là những kẻ hám giành lợi, địa vị, kiêu căng ngạo mạn. Do đó chúng không thể ờn mãi được. Hơn nữa chúng bị chúng ta đánh cho một trận tan nát cả cường nghiệp, thì không bao giờ chúng có thể quên được mối hận đối với ta được. Do đó, chúng phải tìm cách trả thù. Như thế tất nhiên, nay chúng đang ở một địa điểm nào đó, chuẩn bị lực lượng tích cực tìm cách mà tiêu diệt chúng ta. Thiền lang lãnh cường vội nói, Nếu quả thật mà bọn chúng làm như vậy, thì bốn hoàn chủ phải mạnh tay một chút để mà giảm bớt phiền phức cho chúng ta sau này. Cô Yên La Hán lau mồ hôi chán nói. Này, uh, sở lão đệ, lúc nào uh, thì tự nó mới dám ló mặt ra. Bây giờ chúng nó ở đâu? Uh, đang làm uh, cái trò chống gì? Những việc ấy chúng ta cần phải điều tra rõ để mà tung một mẻ lưới hốt trọn cả lũ đi. Lúc ấy Lý Khải bước tới cùng kính nói Bẩm Minh Chủ Không biết ý của Minh Chủ Định dùng lương khô hay là đồ tươi Nhưng mà ăn nóng Phải đi 10 dặm nữa Sở Vân thấy trời nắng gắt Nhiệt độ ngoài trời lại cao Nên chỉ về phía tràng đá xanh Phía mấy bụi trúc um tùm phía sâu trong rừng Chàng nói Trời nóng lắm Chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe Nên là ở đây ăn tạm lương khô Ăn xong nghỉ ngơi một lúc Rồi sẽ đi một mạch cho tới tối Thì có thể đến được một nơi khá là lý tưởng Khóe đào tam làng Lý Khải trải thảm lên mặt cỏ Bày rượu thịt bánh rau lên một chiếc mầm Và sắp cốc ngọc đũa bạc ra Rồi rót cho mỗi người một ly rượu đầy Xong đầu đấy Lý Khải bước ra phía sau Sở Vân đứng nhìn. Sở Vân nâng ly rượu nói Huynh đệ họ hướng đối với khách qua là nồng hậu chu đáo Mới lần đầu gặp gỡ mà đã như vậy quả là hiếm có. Lý Khải, người hãy ngồi xuống đây cùng ăn uống với mọi người. Chúng ta đi ra ngoài hoạt động, chớ nên quá lễ nghi. Thấy Nghiêm Tiểu Thiên luôn mồm khen rượu ngon, Sở Vân lại rót tiếp cho ông ta một ly nữa, nói vui: "Rượu này mang từ Quải Tử Hổ đến, gọi là Tiêu Hồn Tửu. Thức ăn do huynh đệ họ Hướng chuẩn bị, thật là hợp khẩu vị. Xin lão ca thông cảm, huynh đệ tiểu đệ đã đảm bạc quá." Rượu thịt hơi nguội, không được ngon lắm có phải không? Đại mạc đồ thủ và thiên lang lãnh cương vừa ăn vừa trọc gẹo nhau rất là vui nhộn, hiện lành vậy. Mà khi giáp trận thì họ quả là khắc tình của bất cứ kẻ nào. Họ thân nhau vô cùng, nhưng ít có dịp đùa vui trước mặt sở vân như vậy. Vì họ hiểu lần này tầm thù đắc thủ hay không chưa rõ, nhưng không được để cho sở vân đau lòng. Muốn vậy chỉ có hai cách. Một là dùng cách báo thủ thật là tàn bạo. Hai là tìm mọi cách cho Sở Vân vui vẻ thoải mái. Cách này của họ thật là chân thành tự nhiên, không hề miễn cưỡng. Vì họ đối với Sở Vân thật sự là trung thành, thật sự thân thiết. Xuất phát từ sự tín ngưỡng, từ truyền thống của Kim Điều Minh. Sở Vân nhìn hai người cười vui vẻ, uống cạn ly rượu, rồi lại bè cho Lê Tường một cái đùi gà. Nàng đỏ mặt cầm lấy khẽ nói. Sở Vân muội là con gái. Huynh bảo muội cầm đùi gà gậm vậy ử. Sở Vân cười to lên, nói nhỏ. Huynh sợ muội ăn không no. Nào ngờ làm cho muội khó xử. Nhưng mà lại được mội bày cho một kinh nghiệm. Xem ra thì Huynh phải hiểu về phụ nữ lắm. Hừ, chỉ có khi Huynh chưa say mà thôi. Đồ quỷ còn sớm lắm. Từ từ mà học. Cô hiền là hắn đứng lên kêu to à? Ờ này, ờ sở lão đệ, trước mặt ta mà còn tán tỉnh con gái khéo vậy. Vậy mà hai hôm trước, dám nói với ta là sẽ cùng ta sống mãi cảnh độc thân. Nào ngờ mới qua một đêm, đã trở mặt đổi ý rồi. ở đình chọc thức ta có phải không? Ta đã thức lắm rồi đấy. Sở vân cười trọng lại. Lão Huỳnh, huynh chẳng từ ai cả. Ta phải từ ảnh cười chứ. Nguyên Tiếu Thiên giả mặt giận rồi hỏi lại. Lê Tường đưa tay kéo Sở Vân định nói gì, thì chàng đã nắm chặt lấy tay nàng, nói khẽ. Không từ thần từ quỷ mà từ tôn giá, có đúng không? Cổ yên La Hán nhìn và nghe thấy, liền đá mắt cho Thiên Lăng lãnh cường cười nói. Thật là đẹp đôi lão đệ. Ta muốn người ở lúc nào cũng nhớ tới câu nói ấy chớ có mà ỉu xì vì chuyện cũ nữa. Mong rằng sẽ được như vậy. Sở Vân cạn một ly nữa nói: "Thế là cuộc vui nở rộ, mọi người ăn uống, nói cười thật là cởi mở vui vẻ. Sau khi ăn xuống nghỉ ngơi xong, trời đã xế chiều. Sở Vân vỗ vỗ con ngựa của mình, sau khi đã ăn no tỏ ra rất là sung sức, nói với Lệ tưởng bên cạnh: "Muội có thích con ngựa quý này không?" Huynh còn nhiều thứ quý nữa, chỉ cần muội thích thì tất cả sẽ là của muội, kể cả bản thân của huynh cũng vậy. Người ta chẳng cần đâu, ai bảo bắt em người ta chứ? <cười> ai thèm? Họ đang âu yếm đùa dẫn với nhau thì Lý Khải bước tới, kính cẩn thưa. Bẩm minh chủ, đã đến giờ khởi hành, ta sẽ đi như thế nào đây? Theo kiểu cũ à? Không cần. Người và Cung Ninh hãy đi theo một cách khác. Người đi trước chừng 20 trượng mở đường. Chú ý cảnh giới. Còn Cung Ninh thì đi sau 20 trượng để mà chặn hậu. Có gì khác thường hãy lập tức phát hiện. Dùng quỷ khốc thị của bổn mình để mà cảnh cáo. Chúng ta phải đi đến tận đêm mới nghỉ. Lý Khải và Cung Ninh ra một tiếng rồi lên ngựa đi ngay. Còn Sở Vân và mấy người còn lại vừa lên ngựa ra đến bìa rừng. Thì chật nghe có những âm thanh lạ vang lên Ở rất xa Nhưng mà như chọc vào tai của mọi người Đó là dòng kim khí Và chạm thật là dữ dội, loạn xạ Tiếng động ấy Vang đến từ hướng của Cung Ninh Vừa đi chừng 10 dặm Tức là hướng mà bọn họ vừa đi qua Khố tị phóng ngựa Về phía Cung Ninh Cô Yến La Hán thì lào bầu trong miệng Như là đang tụng niệm phượng mục nữ Lê Tường sờ tay lên đốt kiếm Bụi mù mịt, trong đám bụi ấy có hai bóng người phóng ngựa như điền về phía họ. Những âm thanh trói tay ấy càng lúc càng vang to, gấp gáp. Thiên lang lãnh cường lạnh lùng hừ một tiếng nói. Không biết, hay tiểu tử này thuộc lực lượng nào đây mà cuồng ngạo như vậy? Cô Yến là hát nói. Chẳng biết họ là ai, có phải là cố tình xông vào ta hay không? Nhưng mà lão phù có cảm giác là không lành lắm. Con đường này coi bộ cũng là phức tạp đấy mình uh, bảo Cung Ninh chặn họ lại nhá lâu Đệ Sở Vân chưa trả lời hai kỵ mã áo trắng đã phóng ngay đến trước mặt Cung Ninh nhưng chàng ta đứng ì một chỗ bên đường không hề né tránh mặc dù đường rộng Cung Ninh lại đứng một bên đường nhưng mà hai kỵ mã ấy cứ lao thân tới phía chàng như là cố ý dẫm nát Cung Ninh vậy Thiên Lang lãnh cường nổi khủng lên khẽ hỏi Sở Vân Minh chủ có nên uh, cho chúng nếm mùi hay không ngay khi ấy thì hai kỵ sĩ đã diễu thành hình chữ bát. Kỵ sĩ bên trái cưỡi con ngựa trắng, cao to béo mượt, bốn chân như là bốn cây cột, lao bổ vào người Cung Ninh thế mạnh vô cùng. Cung Ninh vội vàng giật cường, hai chân thúc mạnh vào hông con tuấn mã đen Tuyền đúng ngay vào giây phút cực kỳ hiểm bát ấy, con ngựa ồ hí vang một tiếng, phóng vút vào đám cỏ bên đường chừng một trường. ngay trong giây phút cực kỳ nguy kịch ấy, lãng tử Sở Vân không hề nhìn hai kỵ sĩ ấy. Nặng giọng quát lên một tiếng Quật chúng xuống Lời sở vân chưa dứt Thì Cung Ninh đã như là một con đại bàng Bay vọt lên khỏi lưng ngựa Ngọn dòi ngựa dài hơn một trượng Như là một áng cầu vòng Quật vút vào con ngựa bạch đang lào bổ tới Đồng thời Ngay lúc đó thành trường kiếm trong tay phải của Cung Ninh Đã như là một tia chớp lóe sáng lên Chém xuống kỵ sĩ Đang cưới con bạch ngựa ấy Thế là con ngựa trắng ấy Nhanh không thể nào tưởng tượng nổi chấp nhoáng quay người phóng ngược về sau hai trượng, đứng vững lại, làm bụi bay mù mịt. Thấy cung Ninh nổi giận vì gia đoàn không chúng đích, đang định xuất thủ tấn công tiếp, Sở Vân vội thu ngựa đến, ngăn giọng khéo quát: "Cung Ninh, hãy dừng tay đợi lệnh." Cung Ninh tuân lệnh thu thế rùi lại, đứng nhìn. Cát bụi dần dần tan đi, hai kỵ sĩ ấy hiện rõ trước mặt Sở Vân, khiến chàng bỗng giận mình kinh ngạc cảnh giác ngay. Thì ra hai kỳ sĩ ấy trông giống như là những vị tướng quân thời xưa. Họ thì kẻ đội ngân khủi, người đội kim khủi. Hộ tâm kính phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Bộ giáp trụ đều khắc đầu sư tử ở hai bên bả vai. Nhưng mà mỗi người một bầu khác nhau mà thôi. Trông họ oai vệ như là những thiên thần. Hai người trang phục kỳ quái nọ, chiếu những tia mắt sáng như là điện, nhìn vào mấy người kim điều mình, lộ vẻ tức giận. Sở vân nhìn họ vẻ ngạc nhiên, tiến tới một bước, đưa tay thì lễ nói. Xin hỏi nhị vị là ai? Hai giáp sĩ nọ đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười ẩm ý. Tiếng cười vang to như là sấm động, rung động màng tay của mọi người. Thiên lang lãnh cường nổi giận quát lên một tiếng. Cấm mông lại! Còn đại mạc đồ thủ khố tị thì lạnh lùng thâm hiểm nói. Hừ, cái bọn điên kia. Chúng bảy nên biết ai mới là người được cười chứ Phượng mục nữ Lê Tường không hiểu vì sao Tự nhiên lại bước đến gần sở vân mấy bước Còn cô Yến là hán vẫn đứng y nguyên dáng vẻ mọi khí Tay xoa xoa lên bụng Nhìn hai người nọ vừa tức vừa buồn cười nói Ồ oh, Hai vị này như là mấy con dê điền vậy Hay là lấy vợ Bị kẻ khác ăn thịt mất rồi Ở Tại sao chẳng hề quen biết gì Mà lại cười với bọn ta Có gì vui vẻ thì về nhà mà cười Hôm nay ta gặp mấy tên điền rồi. Giáp sĩ bên phải nghe nghiêm tiếu thiền nói vậy. Thì lập tức ngừng tiếng cười. Đưa mắt nhìn ông. Rồi giọng như là chuông rèn. Cái đồ lợn kia. Mà cũng biết tiếng người ừ. Hay, hay lắm. Lâu quá chúng ta chưa được thử xem. Cái mùi vị của sự sống ra làm sao. Hôm nay ngươi là kẻ thứ nhất đưa bọn ta thử đấy. Giáp sĩ bên trái đưa tay chỉ sở vần. Nhìn tên đồng bọn hội ý rồi nói Ờ được Hắn là kẻ cầm đầu đấy Lúc này trên quang lộ vắng ngắt không một bóng người Sự yên lặng của không gian oai ả Như là báo hiệu một trường áp đấu sắp sửa xảy ra Sở vân đưa tay ngăn chặn thuộc hạ không cho phát tác Chàng nói Tình hình như thế này Thì có lẽ chẳng còn gì để mà nói được nữa Có phải không nhị vị Đúng Ai mạnh hơn thì chân lý thuộc về kẻ ấy. Kẻ thất bại thì đúng là kẻ sai rồi. Ngươi có biết cái định lý từ thời thiên cổ ấy không? Thấy gã giáp sĩ bên trái của ngạo đáp ngay như vậy, sở vân liền nói. Nhị vị là kẻ mạnh, tất nhiên là kẻ đúng. Có phải vậy không? Ồ, oh, ngươi là kẻ khôn đấy. Ngay vào lúc này mà còn nhận thức được điều ấy, quả là không dễ đâu. Nếu như mà khi nãy ngươi cố ý tỏa ra mạnh, Dám ngương ngạnh chống lại chúng ta. Thì bây giờ buộc phải xử cái tội ấy. Các người là lũ sói điên. Nhưng mà điên cũng có lý của nó. Bây giờ trước lúc động thủ. nhị vị đã biết ai mạnh ai yếu hay chưa. Do vậy cũng không biết chắc được. Ai đúng ai sai. Giáp sĩ bên phải không cần suy nghĩ. Nhìn đồng bọn. trầm tĩnh nói. Tiểu tử. Người cũng mồm mép lắm. Chắc là cũng có học được đổi chữ đấy. Hoặc giả, người cũng có chút ít võ công kha khá. Nhưng với tuổi tác của người như vậy, không tránh khỏi có điều không phải khi nãy. Vì tự cho mình hơn người, có thể trở thành anh hùng cái thế. Xét ra, thực tế lúc này không nên đả kích cái giấc mơ hão huyền ấy của người. Nhưng vì người không biết thế nào là trời cao đất dày, cứ như là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vùng. Nên làm cho ta ngứa mắt mất rồi, cần phải chừng trị cho người một bài học đích đáng. Đấy người từ này về sau. Biết là việc gì ở trên đời này. Cũng khó như là trèo lên trời vậy. Cổ Yển là hắn đứng một bên chú ý quan sát tình thế. Thầm nghĩ. Hai tên kia trông khí thế uy hiếp thiên hạ đã quen. Đến lúc này không biết là đã chạm đến này. Chắc là không khỏi bị một vố đáng đời đầy. Mà sở lão đệ tù vì đến kỳ lạ. Có lúc thì gấp gáp vội vã không ai theo kịp. Lúc thì chậm rãi nhẫn nại đến kinh người. Hai ngày này. Tại sao lại không nhận ra ai vậy? Hay là tự quan ngoại biên cường mới đến? Lúc ấy thiên lăng lãnh cường từ từ ngồi xếp bằng xuống. Hai tay đặt ngửa lên đùi như là đang nhập định. Hai mắt nhắm lại, sắc mặt thư thái siêu thoát. Cử chỉ ấy lúc này không ai hiểu nổi. Chỉ trừ có sở Vân, khố tị và cung ninh biết được mà thôi. Đại mạc độ thủ khố tị nhìn sở Vân một cái. Rồi cũng từ từ ngồi xuống, nhắm mắt bất động. Hai giác sĩ nọ lộ vẻ kinh ngạc, qua ánh mắt của họ lộ ra sau kheo của mũi đội đầu. Người bên phải nói, nếu như không biết ý đồ của các người, thì hành động của lũ kia trông cũng hay đấy, khỏi phải là mất thời gian như thế. Sở Vân trầm ngâm rồi nói, các người cứ thử đi rồi sẽ khác biết. Tiểu tử, đầu mâu song hào lại sợ chúng sao, hừ chớ có mà tưởng đùa. Cái danh sưng đầu màu song hào này chẳng ai trong bọn họ nghe quen. Ngay cả con người lăn lộn dòng hồ lão luyện nhận biết gần như là khắp lượt võ lầm nhân vật là nghiêm tiếu thiền cũng đành lắc đầu. Sở vân chậm rãi hít một hơi chân khí rồi buông ra một mệnh lệnh sắc lạnh đành thép. Dọn sạch bên ấy đi. Tên giáp sĩ bên tay phải quát lớn. Hừ, khẩu khí thật là ngông cuồng thật đấy. Ngay khi mà hắn trượt dứt lời thì kiếm linh tử cung ninh đã như là một bóng hắc quỷ, bay vút lên không trùng, lướt tới nhanh như điện. Thanh kiếm trên tay rung lên muôn vàn tia sáng, lạnh lùng xịa thẳng vào bốn con mắt của hai đối thủ nọ. Hai giáp sĩ nọ cười to một tiếng, thân hình bất động trên lưng bạch mã. Tay trái của giáp sĩ phía phải khẽ nhích động, vạch lên một tấm lưới trường khí, treo đón mũi kiếm nọ. Còn người bên phía trái thì hư lên một tiếng, Vung tay quật thẳng vào ngực của Cung Ninh một trưởng như là xét đánh. Chiều thức của họ trông có vẻ đơn giản chính xác, nhưng mà biến ảo khôn lường, uy vũ cực kỳ. Cung Ninh thét lên một tiếng, thân hình lộn trên không trung ba vòng nhanh như chớp, phóng vào hai giáp sĩ nọ bảy kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ vô cùng, giáp sĩ bên phải hai tay thu về trước ngực, vẽ lên một vòng tròn, rồi lập tức đẩy ra một luồng trường phong ầm ấm, ấm như là sóng cuộn. Trường phong đó chấn động cả một vùng quanh đó nằm trượng. Cung Ninh lại bay ra xa, từ trên cao bổ xuống, huy động thanh trường kiếm biến hóa như là rào lòng hí thủy, tấn công đối phương. Nhưng mặc trò Cung Ninh đã hết sức cố gắng, thế công của Cung Ninh không sao chạm được tới mục tiêu, đành đáp xuống đất. Sở vân lạnh lùng buông mấy tiếng, triển khai kim điêu cự dực. Bỗng thiên lang lãnh cường rú lên như là sói trù thân hình vọt lên cao sáu trượng, rồi như là một tảng đá khổng lồ giếng gió sẽ không gian lao ập xuống đối phương nhanh như chớp. Hai giáp sĩ nọ cũng hét lên như là bò giống, rồi cả bốn ngón tay giấu trong thiết giáp đồng thời vùng lên đoán thế công của lãnh cường. Ngay lúc ấy lại những tiếng ầm ầm nổi lên, cát bụi bay mù mịt, một tiếng thét chói tai giận óc vang lên. Một thân người râu tóc rối bù như là một bóng ma bắn vọt lên cao, rồi tay đấm chân đá, liền một lúc. Xuất hơn 30 trường, 20 mấy cước, kinh lực như là núi sập, âm âm tấn công vào hai giáp sĩ nọ. Những tiếng nổ như là sấm động vang lên, cát đá cuốn lên mù mịt. Trên không trung bốn thân hình bắn theo bốn hướng đáp xuống đất, đứng yên bất động. Hai giáp sĩ nọ rơi xuống cách nhau trường bà trường, còn Lãnh Cường và Khố Tị cũng đứng cách nhau trường ấy. Cả hai bên đều đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, như là lần đầu tiên trong đời họ từng gặp một đối phương như vậy hai giáp sĩ nọ từ từ rời bộ giáp trụ trên người họ phát ra những tiếng kêu dần dần cũng gần như là cùng lúc lãnh cương vào khố tị cũng gầm dí lên mấy tiếng rồi vận công tung trường về phía đối phương mỗi người một loại công kích cực kỳ lợi hại hai giáp sĩ nọ cũng gầm lên xuất thủ chiêu thức vô cùng ngoạn gàng chính xác mà kinh lực vô biên biến ảo khôn lường tấn công lại đối phương Hai hoàn chủ Kim điều Minh vừa xuất chiêu vừa đọc khẩu quyết, kẻ tiến người lùi, kẻ công người thủ. Chiêu thức xuất ra liền tụ bất tận, khí thế kinh thiền động địa. Liên tiếp đánh bật lùi hai giáp sĩ nọ ra sau ba bước, giáp trụ rung lên nghe chói tai nhức óc. Bỗng ngân giáp kêu lên kinh thiên nhập địa một tiếng, tức thì kim giáp kêu lên long đằng hổ phiến, rồi lắc người bắn ra hai phương vị khác nhau. Đồng thời một lúc xuất ra gần 20 trường công về phía đối phương, Thế là một trường ác đấu kinh thiên động địa hiếm có trong võ lâm đã được triển khai, cực kỳ sôi động ác liệt, hiểm độc, ngoạn mục, khiến cho người xem vừa lo lắng đến thắt ruột, vừa hoan hỷ đến tột cùng trước công phu của bốn cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm này. Lãnh Cường và Khố Tỵ phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, công thủ tiến thoái hoán vị tịnh tiền đều thật sự là xảo diệu, chính xác đầy uy lực. Còn đầu Mộc Song Hào thì lấy sự di chuyển vị trí Bay lộn linh hoạt làm chủ yếu Họ cố tránh đối đầu với hai cầu thủ nọ Mà tìm cách xuất thủ Về phía biển hồng đối phương một cách liên tục Mãnh liệt như là nước chảy chiều rừng Họ cứ thế quần thảo Xoắn lấy nhau ác đấu Qua hơn 200 chiều Mà có thể còn kéo dài thêm 300 chiều nữa Nhưng mà có thể nói Khó mà phân nổi thắng bại Giữa hai cặp cao thủ siêu tuyệt này Cô Yến là Hán đứng xem trận đấu Mà lầm bẩm không ngừng Mẹ kiếp, thế này mới là trận đấu chứ. Cứ như là biểu diễn nghệ thuật vậy. Lại có vẻ như là hồ phòng hoán vũ, thân thông quảng đại vậy. Cả đời lão phù chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu như thế này. Vừa trình độ cao không tưởng nổi, vừa hiểm ác đến khủng khiếp như vậy. Hai tay kia đã khiếp, mà thủ hạ thật hào của lão đệ họ sở thì cũng chẳng vừa. Quả là chân nhân không lộ tướng, núi cao lại có núi cao hơn. Ấy thế mà sở lão đệ lại còn coi bọn họ là mèo ba chân vậy chẳng phải hắn coi mình là cái giống gì nữa đây nghe thấy thế sở vân mỉm cười nói lão huynh huynh quá khiêm tốn rồi khách khí rồi đấy ờ, chẳng phải thế đâu ta chẳng thể nào sánh được với họ à mà lão đệ này họ đấu nội lực với nhau như thế nếu mà cứ kéo dài thì nguy hiểm lắm đấy đúng vậy phải xem khả năng chịu đựng của họ Ai vượt trội hơn. Đây là một kiểu đấu tàn bạo thảm khốc lắm. Kẻ thua sẽ tàn phế. Kẻ thắng cũng tàn thương. Lê Tường lúc này đứng sát vào sở vân. Tay đã rời đốc kiếm. Về mặt thở thẫn đau xót. Nàng hiểu võ công sở học của nàng. Nàng vẫn tự hào. Thì này nếu mà đem so sánh với bất kỳ ai trong bốn đối thủ nọ. Thì quả lợ hổ thẹn vô cùng. Nàng nói với sở vân. Vân ca. muội thấy thật là hổ thẹn. Trước nay mọi cứ tưởng võ công của mình có thể quay là nhất lưu thiên hạ. Nào ngờ thấy các vị này giao đấu, muội mới thấy làm lạ, là tại sao bản lĩnh như mình mà có thể bươm chải giang hồ được mấy năm nay. Có thể đó là số mệnh, đó là vận hạn. Sở Vân nhẹ nhàng an ủi. Lại những tiếng kình lực va vào nhau phát ra nghe như là sấm động liên hồi. Đồ mâu song hào thân hình lắc lư, giáp trụ kêu lên loảng xoàng. Đứng đó đưa mắt nhìn chăm chăm vào đối phương. Còn Lãnh Cường và Khố Tị sát vai nhau đứng đó, mặt không hề biến sắc. Chỉ có hai cầm mắt cam phấn nhìn đối thủ, nói lên rằng họ không phải không tốn hào khá nhiều trận lực. Sở dĩ họ ngoài mặt vẫn tỏ ra không mảy may một biến động, nhưng mà trong cơ thể của họ, khí huyết cũng đang đảo lộn, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Đó là tuyệt kỹ của vụ ý kim điều chuyển cho họ, gọi là tiêu kình bế mạch. Phương pháp này là tụ khí đàn điền, rồi chân lực nội ra theo chân khí từ đàn điền xuất ra theo ý muốn. Cách này vừa bảo toàn được sức lực, không để chân khí nhất thoát ra, vừa để che mắt đối phương, không biết thật sự nội ra chân lực của mình. Cách này chỉ cho phép dùng chân lực trong một thời gian có hạn, và không được quá làm dụng. Vì như thế, chân lực sẽ mang nội ra chân khí quay ngược lại, công phá đàn điền của chính mình. Đối với lãnh cường và khố tị, thì họ có thể khắc chế nội lực được chừng 3 giờ liên tục. Tức là trong thời gian 3 giờ ấy, đối thủ của họ hoàn toàn không phát hiện được gì. Là những cao thủ tuyệt thế, đô mâu song hào qua một hồi đấu nội lực, cảm thấy khí huyết đảo lộn, đầu hồn mắt hòa. Thì biết đối thủ của mình cũng phải tổn hào cỡ chừng ấy chân khí. Nhưng mà nhìn thấy hai người kia vẫn ung dùng tự tại, thì hai kỳ sĩ cổ đại này cảm thấy lo sợ, e rằng mình đã thất bại rồi. Chịu đựng không đổi nữa. Nhìn vào cục diện trận đấu, thân sắc ánh mắt của từng đối thủ, sở vân hiệu cả. Chàng ta có một đặc tính, đó là óc quan sát luôn luôn làm việc và phân tích tìm tòi. Đó là một tập quán, một thuộc tính giúp cho chàng giải quyết công việc, quyết định vấn đề nhanh hơn người. Sở vân cất tiếng cười. Ý nghĩa của tiếng cười đó được cổ Yến là Hán hiểu theo ý của ông ta, nên là cũng cười rất lớn, thoải mái. Nghe họ cười Giáp sĩ mặc áo vàng nổi giận quá to Các người cười cái gì Lúc này mà còn đắc ý E là hơi sớm đấy Kim giáp sĩ Lịch Tâm Đình Tung hoành Tây Khang hơn hai chục năm nay Đã qua biết bao nhiêu là rừng đào núi hiểm rồi Trường đấu nhỏ bé này Làm sao dọn nổi ta chứ Hừ. Ngân giáp sĩ bỗng cất tiếng âm u lạnh lùng nói Lão đại Nói chuyện với cái lũ ấy làm gì Bình khí của chúng ta Đã làm cho quỷ khóc thần sâu rồi. Cứ để cho chúng tới ngã lạc giang. Giờ này, ở đó quả là tuyệt đẹp. Nước sông mới xanh biếc làm sao. Cũng được. Ngày lễ triều hồn cũng sắp tới rồi. Chúng ta giải quyết xong việc ở Trung Nguyên. Rồi mang theo đầu của mấy người này trở về. Nhưng mà có điều, hai tên kia không nhất thiết phải mang theo. Ở Lão Nhị. Vị tất đã thế. Bọn họ công phu trưởng lực Kẻ cũng khá đấy, nhưng chưa phải là đối thủ của ta đâu. Lão đại đừng quên là có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt võ lâm thảo mãng đã trôn thủ cấp ở đáy ngọa lạc giang rồi đây. Ồ, phải đấy, đâu màu sông hào mà đã trổ thần hoài, thì bất kể kẻ đó là ai, cứ đến ngày lễ triều hồn, đâu kẻ ấy sẽ chìm xuống đáy sông ngoã lạc rồi. Hai người ấy kẻ hoài người đáp, nói qua nói lại cứ như là chỗ không người. Nhưng mà ai cũng thấy lúc này, họ đã cầm sẵn binh khí ra tay rồi. Với trình độ võ công tuyệt đỉnh như vậy, họ đã dùng binh khí, e rằng khó tránh khỏi đổ máu cho họ, cho địch thủ. Đấy là điều chắc chắn. Nếu so sánh song phương, thì về nội lực hai cặp đối thủ ấy rất là tương đồng. Còn về thần pháp, thủ pháp, thì lãnh cương và khố tị quá nhanh hơn, linh hoạt hơn. Nhưng mà phải ngoài trăm chiều mới phân biệt được. Đó là trường hợp cùng giao đấu tay không. Đằng này nếu đầu mâu song hào dùng binh khí đánh với hai vị hoàn chủ tay không, thì cái thắng đã cầm chắc trong tay họ rồi. Sở vân đưa mắt nhìn đầu mâu song hào, giọng lạnh lùng nói. nhị vị, chàng đấu sức vừa rồi, ai thắng, chắc là mỗi người đã tự hiểu cả rồi. Vậy mà hai vị lúc này lại còn hứng thú liên đấu thêm một trận nữa bằng binh khí ừ. cái thằng uh, tiểu tử kìa, người nói đúng đấy. Trước lúc mặt trời lặn, đầu của bảy người các người đều nằm trong bao của ta để mang về Tây Khang. Rồi sau đó người đem bỏ ở đáy sông ngã Lạc chứ gì, để được lũ ở đấy kết giao bạn bè, có phải vậy không? Ngân giáp võ sĩ cất giọng âm u nói. Đúng đấy, ngươi cũng thông minh đấy. Này, ở lão đại, chớ quyền còn có mấy người đang đợi chúng ta. Mà chúng ta trước này bao giờ cũng là trọng lời hứa. Phải biết rằng trong mọi tình huống thế nào, bà tên công tử ngoan ngoãn của nhiều năm trước lại chạy đến Tây Khang để mà tìm kiếm chúng ta. Ờ thôi, hay làm gọn bọn này đi, để mà còn kịp thời gian. Ờ, ờ phải đấy, nhưng mà con đứa con gái ấy bị giết rồi à? Ờ thật là tiếc quá, con nhỏ đó quả là tuyệt đẹp, ờ có phải không Nguyên đệ? Phải rồi, đều giết cả rồi. Kim giáp sĩ Lịch Tam Đình nhìn vào mắt của sở vân ngạc nhiên hỏi. Này, ở tên tiểu tử kia ngươi làm sao vậy? Lúc ấy mặt của sở vân lạnh tành, đang đăng sát khí, cầm mắt trận chừng nhìn hai giáp sĩ nọ, gần từng tiếng hỏi. Các ngươi vừa nói đến ba vị công tử ngoan ngoãn nào đấy. Chúng có họ là gì vậy? Ngân giáp sĩ hừ một tiếng nói. Cái thằng tiểu tử ngốc kia Ngươi lại dám hỏi ngân giáp sĩ Lý Chỉ Nguyên à? Ngươi có biết thân phận của mình là thế nào đâu mà dám hốn lão như thế? Bỗng cố hiền là hắn hét to lên. Đồ khốn nạn! Mày có biết, mày không nói thì tao cũng biết. Ba cái thằng công tử đó là lũ chó má mà bách giác bảo tàm vũ công tử. Có phải vậy không? Vừa nghe hỏi thế, hai giáp sĩ nọ đứng xứng người ngạc nhiên. Rồi kim giáp sĩ lịch tâm đỉnh quá to lên. Tiểu tử kìa, hôm nay ngươi sẽ chết không toàn mạng. Cố Yến La hắn quay lại nhìn sở vân nói. Ơ này, ờ lão đệ, lóc phù thử như thế, chúng đã trột dạ rồi. Điều đó chứng tỏ là đúng rồi. Như thế công phu chúng ta bỏ ra, quả là không uổng công. Ngay lúc ấy, đầu mâu song hào thét lên một tiếng. Rồi kim giáp sĩ bước về phía bên phải. Tay trái rút ra một sợi xích to tướng vàng lấp lánh tay phải chụp lấy một quả hắc trùy lờm chậm gai nhọn ba góc. Còn ngân giáp sĩ tung người về phía bên trái, chụp lấy một thanh khảm đào rộng chừng 5 tấc, dài trừng 3 tấc. Tay kia luồn ra phía sau, rút ra ba ngọn giáo sáng lấp lánh. Sở vân đưa mắt nhìn qua mấy người phe mình, thấy lãnh cường và khố tị đang sẵn sàng sùng trận, nhưng mà không ở tư thế sử dụng vũ khí. Mấy người kia thì đều đã tuốt vũ khí cầm tay, gươm gươm nhìn hai địch thủ. Còn Lê Tường không hiểu sao lại lo lắng lạ thường, người như là tháo mồ hồi, tim đập thình thịch Đột nhiên Kim Giáp Sĩ lịch tam đình thép vàng như sấm, tà thủ múa tít sợi dây xích màu vàng, hiếu thủ huy động đồng trùy. Còn Ngân Giáp Sĩ úy trì nguyên thì tay đào tay giáo, quát lên giọng như là quỷ rú. cổ Yến La Hán rút Kim Cô Vĩ vùng lên vùn vụt, thép to lên. Đào cũng được, trùy cũng xong, mẹ kiếp. Thử xem hôm nay ai bỏ xác tại đây cho biết. Đột nhiên sở vân đưa tay lên. Rõng rạc nói. Tất cả đệ tử kim điều mình. Tạm thời lui ra sau đợi lệnh. Nghiêm tiếu thiên thấy thế. Lo lắng chạy đến sát bên sở vân. Nói nhỏ. Này ờ lão đệ. Nghi điên à. Hay quái vật kia võ công cảo tuyệt đỉnh. Lại dùng bình khí. ngươi tưởng một mình người có thể đắc thủ hay ư Sở vân mỉm cười không nói gì bay về phía trước, cởi áo khoác ngoài ném ra sau. lập tức Lý Khải bay người đến hứng lấy tấm áo. còn Sở Vân ưỡn ngực khoe hình kim điều vàng rực rỡ. lập tức Kim Giáp sĩ quát lên một tiếng, chùy thì quả trùi đen xì lởm trầm đầy gai vút xuống đầu của Sở Vân. còn ngọn xích vàng thì múa lên nghe rùng rợn quất vào hai chân của Sở Vân. một chiều hải thức sức mạnh vô biên. Sở Vân khẽ quát lên một tiếng đảo bộ thân hình đã bắn ra ngoài chín thước đồng thời hai chân quỵ xuống lướt đi như là trượt băng tiến về phía bên phải của kim giáp sĩ ngân giáp sĩ úy chỉ nguyên hừ một tiếng đao quang như là một làn sóng bùa hai bên ánh đào lấp lánh xé gió chém xả vào sở vần mượn thế đào đó kim giáp sĩ lịch tam đỉnh gầm lên dậy xích thép như là một con quái xà quất vào vai sở vân còn ngoan hắc trụy thì không một tiếng động đột nhiên xuất hiện giáng vào hồng mền phải của Sở Vân. Đồng thời song cước đá vào 24 huyệt trên người của đối thủ. Thế là giữa đao quang chủy ảnh, thân hình của Sở Vân như là một luồng không khí, vừa thực vừa hư, xuyên qua bài lại, nhẹ nhàng ảo diệu như là quỷ u linh. Đồ Mâu Song Hào lập tức biến thế, đao chủy thường xích trường chỉ quyền cước, giận lên muôn vàn những tấm lưới tử khí, vây bủa ngăn đón đòn tấn công dồn dập từ khắp mọi phương vị xung quanh Sở Vân. Hàng 3-4 trượng vuông. Đứng ngoài Lê Tường trận mắt há miệng kinh hãi lo lắng cho sở vân. Đã mấy lần định kêu thét lên, nhưng mà kịp ngừng lại vì sợ làm kinh động sở vân đang tập trung tinh thần giao đấu. Trong trận Kim Giáp Sĩ bỗng vọt lên không, rồi bắn về phía bên phải. Mồm hét lên như là sấm, bổ xuống những đường chùy như là trời giáng rung truyền cả không gian. Còn ngọn xích lấp đánh uốn lượn, rồi bỗng thẳng như là một cây gậy phóng chỉ vào các yếu huyệt của người Sở Vân. Ngân Giáp Sĩ cười rú lên, thân hình lắc lư như là người say, lưỡi đào vẽ lên tử khí như là một cuộn lốc cuồn cuộn vào người Sở Vân. Còn những ngọn thương như là hàng rào ngăn chặn công kích từ phía sau lưng Sở Vân. Trong thế công vũ bão của đối phương, Sở Vân hoàn toàn không hề xuất thủ phản công. Tràng Thi chuyển tuyệt kỹ hồn du nhất tử đã học trên hoàng đảo, hít một luồng chân khí, rồi dẫn khắp cả chân thân rồi tuần hoàn luân truyền. Thân hình bay lộn lên không xuống, lướt trái lướt phải, đảo qua như là làn khói, nhẹ nhàng ảo diệu, nhưng mà cực kỳ nhanh nhẹn, xuyên qua lưới tử khí của kẻ thù răng ra. Chỉ chớp mắt, chỉ họ biết được đã qua hơn 60 chiều. Đứng ngoài cổ yền la hán, khẽ vuốt mồ hôi hột, chảy đầy khuôn mặt, rồi nói nhỏ với lệ tường. Này, lệ cô nương, tiểu tự nọ làm ta run cả người. Hắn sùng chặn, Mà cứ như là đùa dẫn với cây chết đấy. Lê Tường chăm chú quan sát trận đấu. Hỏi lại. Nghiêm đại ca. Vì sao sở vân không phản công hoàn thủ. Tức chết đi được. Ờ đúng đấy. Lão Phù đoán là vì sở lão đệ. Đang có một âm mưu gì đó. Muốn làm cho địch thủ kiệt sức. Nhưng mà ta nghĩ khó mà làm được. Vì nội lực của chúng rất là cao siêu. Đánh cả ngày. Chưa chắc là chúng đã mệt. Lão cả uh, tiểu nữ nghĩ hay là sở vân muốn truy tìm căn bản gốc gác võ công của kẻ địch này? Đúng rồi, uh, đúng là như thế. Nhưng mà bọn này võ công cao tuyệt, mỗi tên uh, xuất thủ một kiểu, biến hóa khôn lường, ngụy trá vô độ. Do đó muốn phát hiện nguồn gốc võ công của chúng không phải là một chuyện dễ đâu. Hơn nữa nếu như mà không tốc chiến tốc thắng thì uh, nguy lắm vì đối phương vừa nhanh nhẹn vừa hiểm độc. Lúc ấy Khố Tị và Lãnh Cường mắt nảy lửa, song trưởng đưa ngàn ngực, chỉ chờ thời cơ xuất thủ. Còn Cung Ninh thì lăm lăm thanh trường kiếm, toát lên một ngọn cây khô chọc lóc, ngồi trồm hồm. Cùng Lý Khải tạo nên một tư thế liên thủ rất là hợp lý. Cô Yên La Hán sốt ruột, cứ nhấp nhảy, định sông vào trận. Mồm lầm bầm nhắc sở vần hãy mau màu xuất thủ, nếu không ông ta sẽ vào cuộc ngày. Bỗng Lê Tường kéo áo nghiêm tiếu thiền. Đưa mắt chỉ vào vòng đấu Mà chẳng nói nên lời Lúc ấy trong vòng đấu Kim giáp sĩ miệng cứ kêu lên hoài Chùy chùy, tay chùy tay xích Xong cước hoành phi cùng với ngân giáp sĩ Thỉnh thoảng lại rú lên như là quỷ hú Tay đao tay thương Cả hai hợp lực rồn rập Bùa vầy và ép sở vân lùi dần Đến trước một thân cây to Còn lúc này thì sở vân Mặt mày đã trắng bạch, quần áo bờ phở Tay chân chỉ lo chống đỡ Một cách yếu ớt, chậm chạp Không còn nén được nữa, Nghiêm Tiếu Thiên quát to lên. Mẹ kiếp, thế này thì ta cũng phải liều cái mạng ra này với chúng bày thôi. Nói xong thân hình to béo của Cổ Yến La Hán đã bay lên cao. Vừa mới vung tay lên thì một bóng người đã bay vút tới, trầm giọng nói. Nghiêm Huỳnh, hãy lùi lại, mau lên. Nghe giọng nói của Đại Mạc đổ thủ khố tỵ, Cổ Yến La Hán đành thủ thế dừng lại. Ngay cả Lê Tường cũng tuốt kiếm định lao ra. Thì cũng dừng bước lại. Khố tị nghiêm giọng nói. Nhiệm huynh, hãy hiền lọc. Trước mắt công lực của kẻ địch còn cường mãnh một thời gian. Nhưng mà không sao ép nổi mình chủ hạ phòng đâu. Còn chúng ta cứ việc chuẩn bị cho... <cười> Ngươi tưởng ta không hiểu võ công của sở lão đại sao. Ngươi không vào cứu, đợi lúc nữa vào để mà khiêng xác hắn giả. Nhiệm huynh, xin chớ nóng nảy sốt ruột quá độ. Võ công của Minh Chủ thâm hậu khôn lường. Hiện nay Minh Chủ đã giả bộ như thế để mà lừa kẻ địch. Nếu như mà Nghiêm Huỳnh không tin, xin cứ chờ chốc lát nữa là sẽ thấy rõ. Sự sinh tử của Minh Chủ là sự tử sinh của toàn mình. Chúng lão phủ đâu dám lừa lạ. Xin Nghiêm Huỳnh hãy chuẩn bị phối hợp để mà thực hiện kế hoạch của Minh Chủ. Chỉ qua lời nói và cử chỉ của Khố Tị, cũng đủ thấy ông ta đã tỏ ra khiêm nhường như vậy trước Nghiêm Tiếu Thiên, là vì Nghiêm Tiếu Thiên là nghĩa huynh của sở vân, vì kính yêu và tôn trọng sở vân, nên Khố Tì tôn trọng Nghiêm Tiếu Thiên như vậy. Tự biết mình sai, Nghiêm Tiếu Thiên đỏ cả tai, nói với Khố Tỵ giọng thành thật. Ôi, ở Lão Phù hồ đổ mất rồi, sai mất rồi. Nếu như mà không nhờ Khố Huynh nói, ờ, Lão Phù làm hỏng đại sự mất rồi. Ơ, đừng trách Lão Phù nha dạ cả lũ lẫn cả rồi mà ngay lúc ấy trong đấu trường đang bị dồn ép vào sát gốc cây cổ thụ phía sau lưng bỗng sở vân thét lên một tiếng như là sấm nổ cất tiếng hú dài cao vút lanh lảnh trói tài mọi người rồi thân hình cứ chầm chầm lạng lách liên tiếp hơn 19 lần như là một ao ảnh xuyên qua màn đau thương chủy xích dệt dày đặc lạnh tanh tử khí chân trên đầu dưới đảo người một cái Lập tức một đạo hào quang rực rỡ như là cầu vòng vụt hiện ra Vẽ nên một vòng tròn lấp lánh Cuốn lấy đầu màu song hào Chàng xuất thủ cực kỳ nhanh nhẹn Sử dụng vũ khí lúc nào không ai thấy Chỉ thấy kiếm quang lóe lên Tức thì mũi kiếm đã sát tới thân của đối thủ rồi Là những cao thủ thượng thừa Kinh nghiệm dày dặn Vừa nhận thấy kiếm của đối phương Họ lập tức biết ngay là gặp phải kiếm báu Giáp trụ của họ Không có tác dụng gì đối với loại khí giới này Nên là lập tức Cả hai đã bắn người ra sau hơn 7 thước Để tránh Rồi mới nhất tẻ bắn người lao tới Đến lúc này đầu màu sòng hào Mới thấy lạ Là tại sao đang đánh sở vân Lại tỏa ra lúng túng thụt lùi hoài Đến lúc này chúng mới rõ Địch thủ của chúng khi nấy đã cố tình trả bại Và chỉ qua một đường kiếm của sở vân Hai giáp sĩ này đã hiểu rõ Tình thế đổi thay rồi Và theo chiều hướng bất lợi cho họ. Bỗng sở vân lấy mũi chân làm trục. Cả thân hình lướt theo và xoay đảo theo trục ấy. Khổ tâm hắc long trường kiếm tung ra hơn 30 đường kiếm. Mỗi một đường kiếm, mũi kiếm lại vẽ lên một màn hào quang nhỏ nhỏ. Sau đó, hơn 30 vòng hàn quang đó dệt thành một tấm lưới ác hiểm, lấp lánh đầy trời, kinh hồn đoạt phách, bao phủ lấy đối thủ của mình. Đầu màu song hào thét lên một tiếng rùng rận. Huy động hắc trùy, khảm đào, cùng sợi xích thép múa tít lên, dệt thành một bức kình lực mạnh như là tường đồng vách sắt, che phủ thần hình cổ họ cường mãnh, ngăn chặn thế kiếm của sở vân. Thế là điều gì đáng xảy ra thì đã xảy ra. Lưỡi kiếm của sở vân đã chạm thẳng vào bức tường binh khí của sông hào giáp sĩ. Nhưng kiếm khí vừa và chạm vào nhau nghe chát chúa, lửa bắn tóe lên liên tiếp như là pháo hỏa. Ngọn hắc trùy bị hất ngược ra sau hơn ba thước, đập thẳng vào sợi xích thép tué lửa sáng lué. Còn lưỡi khảm đào thì bị ép xuống thẳng mặt đất, cứ chém lia lia, chặt vào mặt đất đầy cắt đá, khiến cho bụi bay mịt mù. Rồi cả thanh kiếm lấp lánh cùng chủ của nó, bỗng bay vút lên cao một trượng, bỗng đảo người bắn thẳng xuống, thế công cực kỳ dũng mãnh. Hai cầm mắt của đồ mâu song hào đằng sau khe mũ sắt bỗng biến sắc. Nhưng mà cả hai không hề sợ chết, đứng xứng tại chỗ, gầm lên như sấm. Hắc chùy trong tay của Kim Giáp Sĩ phóng thẳng lên đường đang giáng xuống. Còn Ngân Giáp Sĩ thì hư một tiếng lạnh lùng, rồi ba ngọn thương thép sáng loáng ở trong tay lập tức xé không gian, lao thẳng vào người của đối phương đang phóng xuống, công vào ba vị trí khác nhau trên thân hình ấy. Sở Vân đang trên đà lao xuống, liền chuyển chiêu thức, lấy sống kiếm chọi lại hắc chùy thay cho mũi kiếm còn tà trưởng phóng thẳng vào ba ngọn thương thép mà ngân giáp sĩ phóng tới, đồng thời lưỡi khảm đào cũng từ sau lưng lão ta chém xả tới đùi trần của sở vân. từ chân không tà trường của sở vân đã chụp được một trong ba mũi thương phóng tới và cánh tay khẽ dùng ánh bạc lấp lánh, hai tiếng trang trang vang lên, hai ngọn thương kia đã bị sở vân dùng ngọn thương ngắn bắt được đánh văng đi mất dạng, đồng thời khổ tâm hắc long kiếm đã công thẳng vào ngọn khảm đào của đối phương chẳng hề phát ra một tiếng động nào vì nó chỉ điểm vào chứ không chém thẳng vào thanh đầu khiến cho ngân giáp sĩ bật lùi ra sau ba bước thân hình vừa hạ xuống thì lập tức sở vân đã ra chiều ngọn ngân thương đâm vút vào ngân giáp sĩ còn khổ tâm hắc long kiếm đã xuất ra những đường kiếm sắc lạnh lấp lánh hàn quang tấn công vào kim giáp sĩ kim giáp sĩ lịch tam đỉnh tay vung tít sợi xích thép nghe vù vù Ngọn hắc trùy tung ra liên tục những đường chùy cường mãnh như là lưỡi búa của cự linh thần. Trong chốc lát xuất ra 19 chiều 27 thức độc trùy. Ngân giáp sĩ múa tít khảm đào chém gạt ngọn đoạn thường của chính bản thân mình sau một bên. Rồi tiến lên phía trước hai chân phóng cước như là búa bổ tay trái tung ra hơn 15 trường. Còn khảm đào chém đúng 16 đường đào vào đối phương. Thế là chỉ trong nháy mắt Họ đã trao đổi cho nhau hơn 40 chiều Cực kỳ lợi hại mãnh liệt Đầy ác ý, xộc mùi tử khí Kiếm quang, đao ảnh Chủy phòng, xích thế ao ao Vút vút, lấp lánh Trói lòa, thi triển liên tù bất tật Không gian nơi ấy mịt mù cát bụi Tiếng gào thép Tiếng minh khí chạm vào nhau chát chúa lửa bắn tứ tung, thật là ghê gớm Đại mạc đồ thủ nhìn vào trường đấu Mặt không dấu vẻ hoàn hỷ Nhưng mà vẫn thâm trầm không nói Hai tay vẫn nắm chặt chuẩn bị xung trận. Cô Yến là hắn lau mồ hôi ướt đấm khuôn mặt Tự nhủ Lão đệ đã đấu với hai tên kia hơn 200 triệu Nhưng mà xem ra vẫn khó phần thắng bại Theo mình thì cũng chưa biết là ai sẽ hơn Cho dù võ công của sở lão đệ chắc tuyệt như thế Mà gặp hai đối thủ này Cũng còn chưa làm gì nổi họ Gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên. Còn hai cái tên giáp sĩ nọ, không biết là lai lịch ra sao, từ đầu đến đây. Ngay lúc ấy, Phượng Mục Nữ Lê Tường khẽ nói. Nghiêm đại ca, trận đấu này thật là khủng khiếp, đáng sợ quá đấy. Chỉ một sâu suất nhỏ là coi như là mất mạng. Nghiêm đại ca đừng để cho Sở Vân đánh nữa, tiểu nữ thật sự là không chịu nổi được nữa đâu. Lê Cô Nương, đừng nói là Cô Nương yếu bóng vía ngay cả lão phù đầy cũng có phần chịu không thấu rồi đấy. nhưng mà tính khí của lão đại cô nương cũng biết rồi đấy. nếu như chưa phần thắng bại trong cuộc đấu này, thì làm sao mà hắn ngừng tay được? hơn nữa bây giờ không có cách gì để mà tách họ giàn nữa đâu. nhưng mà cô nương cứ yên tâm, hai tên kia không làm nổi sở lão đại đâu. lê tường lo sợ vạn nhất sở vân có điều gì, điều đó ngay cả cổ điển là hắn cũng cảm thấy lo sợ. vì lúc này trong trường đấu Ba đối thủ càng lúc càng tỏ ra quyết liệt, hiểm ác, chiều chiều thức thức, đầu lời chí mạng dùng dận, khủng khiếp vô cùng. Lê Tường càng hoàng sợ lo lắng, cầu cứu Cổ Yến La Hán. Nghiêm Lão Cà, hãy tìm cách nào đi, tiểu nữ sợ quá đi mất. Trong lúc mà Cổ Yến La Hán đang lo lắng, định tìm cách để mà can thiệp, thì đại mạc đồ thủ đã bước tới, cất tiếng cười khẻ khẽ, có vẻ hài lòng.